Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Em đúng là ngốc nghếch mà Chính là giúp em báo thử chứa sao Anh ta hành hạ em lâu như vậy Em hoàn trả lại anh ta một chút hành hạ mới là công bằng Ngoan Em cứ nghe lời của tôi Nếu như em không đồng ý Tôi cũng không muốn nói cho em biết chuyện con ngẫu ngu ngốc kia đã nói cái gì Trong phòng làm việc của tôi đâu Cô suy nghĩ một chút Cảm thấy đồng ý cũng là không sao Dù sao cô không cho là anh Vũ sẽ quay đầu lại tìm cô Nhưng cô muốn biết anh Vũ nói cái gì Được, tôi đồng ý với anh. Lương cạnh như hài lòng bắt đầu thật lại trọng điểm. Anh ta nói, tiểu lăng giác thích ăn củ ấu. Sau khi đến New York, anh ta hy vọng tôi thỉnh thoảng có thể dẫn em đi ăn ở nhà hàng Trung Quốc. Ăn canh sừng củ ấu hoặc là củ ấu chiên bơ. Em sẽ ăn rất là vui vẻ. Anh ta nói tiểu lăng xác rất dị ứng đối với xoài. Phải cẩn thận không để cho em ăn món điểm tâm xoài. Nó sẽ làm cho em nên sợi. Anh ta muốn tôi đừng mang em đi lướt sóng. Bởi vì em quá nghịch ngợm. Anh ta lo lắng ngộ nhớ em vì đùa sai mà bị đẩy đi quá xa, thể lực cạn kiệt. Hoặc là bất ngờ có một con sông lớn ập tới sẽ gây nguy hiểm. Anh ta không ở bên cạnh em nên không có cách nào yên tâm được. Anh ta nói, anh ta thích xem phim hoạt hình Disney, phim hoạt hình Pixar. Nếu như em ở New York qua nhớ nhà, anh ta muốn tôi mấn phim hoạt hình để xem cùng với em. Mỗi lần tâm trạng của em không tốt, xem phim hoạt hình sẽ đỡ hơn. Còn nói em thích xem phim hoạt hình lại vừa ăn bắt răng bơ. Quý thư lăng nói là không khóc. Nhưng vào lúc này cũng đã khóc sứt mướt Lường cạnh nghèo lắc đầu nhìn. Lấy căn giấy từ trên bàn trà quỷ nói tiếp. Tôi mới nói mấy phút. Em nên không chịu được mà khóc thành ra như vậy. Anh bố của em nói khoảng một giờ. Em còn muốn nghe nữa không hả? Cô nhận lấy căn giấy vừa lau nước mắt. Vừa không cam lòng. Trở về bên cạnh anh ta nói. Tôi vẫn muốn nghe. Anh ta nói em thích ăn Bỏ biết tết, 96 sáu phần. Không thích tương đen, chỉ thích tương nắm. Anh ta nói... Dù thế nào đi nữa anh ta hoàn nhắn nhủ là những chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của em. Em thích, em ghét cái gì. Nhắn nhủ hết một giờ. Trọng điểm phía sau anh Vũ của em. Thật ra thì hiểu hàm ý phía sau của chiếc đồng hồ. Anh ấy biết ư? Đúng, anh ta biết. Anh ta muốn trước khi đi dặn dò tôi một chuyện cuối cùng. Muốn tôi nhắc nhở em, nhớ đem cái đồng hồ đi nêu York. Anh ta nói như vậy thì cho dù các người có xa cách một nợ trái đất Thì giữa các người cũng sẽ giống như trước Vĩnh viễn là tâm ý thương thông, tâm đầu ý hợp Anh ta muốn nói cho em biết Em vĩnh viễn là tiểu lăng xác anh ta thích nhất Anh ta nói Nếu tôi không phải là người em không dễ dàng mới thích được Thì anh ta thật sự là muốn... Quý tiểu lăng đợi một lúc Không đợi được lưng cạnh nghiêu nói hết lời Anh ấy thật muốn như thế nào? Anh ta cho nói Anh ta nói đến anh ta thật muốn Rồi không nói thêm gì nữa. Sau đó lại đem chiếc nhẫn trao cho tôi. Anh ta nói được rồi. Tôi đoán lại khái anh ta muốn nói. Thật là muốn cấp em trở về đi. Anh ta nhún vai một cái lại nói tiếp. Anh vũ của em nhanh tỉnh táo lại thôi. Tôi cảm thấy tối nay anh ta sẽ không cầu hôn. Em đừng quên chuyện đã hứa với tôi. Cho anh ta một chút hành hạ. Tôi mới có thể thua một cách tâm phục khẩu phục được. Lời của anh ấy chưa nói hết thật sao? Anh vũ muốn nói cái gì? Cô rất muốn biết rõ. Tôi cần gì phải lừa em chứ. Nếu không phải em và con ngẫu ngu ngốc đó, hai người là 60 năm tình cảm. Tôi thật sự muốn trái em mang đi đó. Lần gạnh nhiều về đùa dẫn trong mắt không còn nữa, mà thay bằng vẻ nghiêm túc. Tôi thật sự chưa từng thích một người nào như em. Thật là xin lỗi. Đúng là đồ ngốc. Anh cười, rồi cái hôn bên má của con. Đến yêu rồi, tôi sẽ rất là nhớ em. Đừng mang dáng về tuyệt vọng như vậy. Tìm từng tôi. Anh vũ của em nhất định sẽ quay trở lại Anh đứng lên rồi nói lời tạm biệt Chiếc nhẫn xinh đẹp này tôi sẽ để lại cho em Nhớ giữ liên lạc Còn nơi của tôi ra đời thì nhớ báo cho tôi biết Tôi sẽ quay trở lại Đài Loan Cảm ơn anh đã làm nhiều chuyện cho em như vậy Để là tôi tham tâm tình nguyện cả Tôi cảm thấy rất là vui vẻ Hãy đồng ý với tôi Tự chăm sóc cho bản thân thật tốt Được Hướng đường Vũ sau kia rời khoai phòng Làm việc của Lương Cạnh Nhiêu tới bây giờ cả người đều ngơ ngơ. Lúc này, anh ngồi ở bàn cầu hôn tất thắng, ngây ngô ngắm hoa tươi với anh nến trang trí trên bàn. Hộp nhẫn trong áo khoác tay trắng. Nữ nhân vật chính vừa mới gọi điện báo cô bị kẹt đường, phía trước xảy ra đụng xe liên hoàn, làm cho đường nhân ái ồn tắc kéo dài. Đây có phải là điểm xấu không? Anh sắp giờ cầu hôn đối tượng lại bị tai nạn liên hoàn dỡ lại trên đường. Hướng đường vũ vứt pha mặt kính đồng hồ dịu dàng giống như vốt phép làn da của người yêu. Cũng sắp 7 giờ, anh nhấp một hộng nước chanh. Ánh mắt nhìn tới người phục vụ đang phục vụ cho một đôi tình nhân. Ngồi ở bàn bên cạnh anh, anh nghe chuyện hot nhất tại đọc